Trường 897 Tiếp tục thăng cấp Tại bên trong thế giới Nhàm thạch nóng chảy tĩnh mịch vĩnh hằng Thời gian dần trôi qua như đồng hồ cát Lặng yên không một tiếng động Một ít lăm tháng này Khó có thể làm cho nham thạch nóng chảy kia Có lửa điểm động tĩnh Thời gian trong này tựa hồ Như nhỏ bé không đáng kể Thời gian một tháng chỉ nháy mắt liền trôi qua Trong một tháng này Nhờ có họa treo Tiêu viêm tiến, tiến bộ rất nhanh Tại thời điểm luyện hóa hoàn toàn năm mươi mấy mảnh, liền cảm giác cơ thể xuất hiện cảm giác bảng chướng giống như khoét chương thân thể trong lần thăng cấp lần trước. Giờ đây Tiêu Viêm cũng đã đến ngũ tình đế hoàng đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội tiếp tục dễ dàng đột phá lục tinh đế hoàng. Đạt tới trình độ này, Tiêu Viêm cũng biết tiếp tục tu luyện không phải con đường thuận lợi nhất, Tuy nói việc tu luyện không thể chậm trễ, nhưng cũng biết được đạo lý dùng tốc bất đạn. Nếu như cố chấp điên cuồng tu luyện, lại phản tác dụng. Bởi vậy, ngay biết bạn thần đã đến ngũ tinh đấu hoàng đỉnh phong thì tiêu viêm cũng dừng lại khổ tu một ngày một đêm. Tiến tới rèn luyện một chút thành tựu mới đạt được dù thân xích cũng là tiêu viêm tại trong tu luyện xích pháp chậm rãi vượt qua. Kế tiếp trong đoạn thời gian này tiêu viêm đối với việc tu luyện đấu khí thật ra có chút vứt sang một bên bỏ thời gian nhiều nhất chính là tấn nhập tu luyện đấu kỹ kể từ lúc hắn có được dù thân sích càng thêm thuần thục hơn, định nhất trọng xích pháp kia liệt hoàn, lúc thi triển ra muốn thuận lợi mạnh mẽ hơn nhiều, như vậy chuyển tâm vào việc gì, đó hiệu quả đích xác là hơn phân tâm nhiều việc. Trải qua tu luyện chuyên cần trong khoảng thời gian này, tiêu viêm đối với sự lĩnh ngộ dù thần xích cũng dần dần sâu sắc hơn, mỗi một lần thi triển ra cũng có bố trí quanh thân không một kẽ hở. Ở bên trong nham thạch nóng chảy kia tùy ý ra vào mà không dính đến một ít dung nham nào. Tựa hồ như là một loại thùng sắt chống lửa Bên trong quyền trục kia đã dần dần nộ ra phong phạm một tia linh hồn ấn ký Thời gian rảnh rỗi sau khi tu luyện dù thân xích Tiêu viêm cũng nghiên cứu, tập luyện một chút quyền Ngũ luân ly hỏa pháp Nói là nghiên cứu, tập luyện nhưng thật ra làm cho tiêu viêm đại khái Là đại khai nhãn giới Khống hỏa pháp quyết Tên như ý nghĩa là phương pháp khống chế ngọn lửa Loại pháp quyết này tiêu viêm chưa bao giờ tu luyện qua Ngày thường khống chế dị hỏa công kích Cũng chỉ dừng lại ở trình độ sơ cấp Như vậy, thủ pháp khống chế còn kém xa So với Tịnh diệu của ngũ luân ly hỏa pháp Thậm chí từ một phương diện nào mà nói Chỉ là tủ đoạn khống hỏa ngũ luân Chỉ sợ tiêu biêm Ngay cả so với hàn phòng Cũng không thể so sánh được So với hắn cùng với hàn phòng Tranh đấu dị hỏa Còn có thể không rơi vào hạ phong Phần lớn dựa vào linh hồn lực lượng mạnh mẽ Của luyện dược sư Bởi vậy, tại giờ này tiêu biêm tiếp tục tiếp xúc với ngũ luân ly hỏa pháp liền có cảm giác như bước vào một lĩnh vực mới, trong pháp quyết ghi lại đủ loại hình khống chế hỏa pháp, không chỉ huyết lệ nhưng lại là tiêu hao rất ít linh hồn lực lượng đem hỏa diễm khống chế một cách tinh diệu hơn nữa lại có thể bạo xuất ra một uy lực khủng lồ. Khi Tiêu Viêm nghiên cứu ngũ luân ly họa pháp, hỏa pháp, thiên hỏa tuôn dạng vẫn chưa hiện thân, tựa hồ trong lúc thi triển không gian chi lực đã làm cho hắn tiêu hao thật lớn lực lượng. Bởi vậy dù không xuất hiện Tiêu viêm cũng chẳng thèm để ý, mặc dù hắn là lần đầu tiên tiếp xúc với khống pháp hỏa quyết, nhưng mà dù sao dù gì hắn Quốc tự mình sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên, chiều số khủng bố của lục phẩm luyện dược sư. Sở dĩ nghiên cứu tập luyện thất bại cũng không có như thời điểm tu tập xích pháp có có thể lĩnh ngộ ra. Rất nhiều loại khống hỏa pháp quyết, căn bản vừa tiếp xúc liên hiểu cùng với lực lượng linh hồn hung hồn, Tiêu Viêm đã đạt được thiên phú ở lĩnh vực luyện dược, cùng khả năng khống ngọn lửa lớn hơn nhiều so với người bình thường. Thời gian kế tiếp, rảnh lúc nào Tiêu Viêm lại nghiên cứu Ngũ Luân Ly Họa Pháp. Trong thế giới kỳ diệu của khống hỏa, không tới 10 ngày thời gian, đối năng lực khống hỏa diễm của Tiêu Viêm dường như tăng rất nhiều, mà xem mê trong thế giới khống hỏa này, cơ hội đột phá bất tri bất giác lặng yên tới, thời điểm xuất hiện cảm giác đột phá, Tiêu Viêm đang cô đọng Ngũ Luân Ly Họa Pháp loại thứ nhất Lăng Hoàng Linh cảm nhận được cảm giác kỳ diệu từ sâu trong linh hồn thẩm thấu ra, hắn bật người bỏ đi kết ấn trong tay, bằng tốc độ nhanh nhất tiến trong sơn động. Trong sơn động sạch sẽ, tiêu viêm chân ngồi, mạnh mẽ để nén từng dao động khác thường phía trong cơ thể truyền tới trong bóng. Ngón tay búng ra, trừ mười mấy miếng hỏa theo màu đỏ lần lượt hiện ra trước mặt, sau đó nhanh chóng nhắm mắt, trong tay kết ra thủ ấn ấn kết, ấn kết mới hình thành. Không gian xung quanh mãnh liệt lụi sóng. Từng luồng hồng sắc nóng chảy trong thân thể của tiêu viêm trào ra tựa như là một trường xà vấn đỏ. Lượn lờ bên ngoài, thân thể, cuối cùng theo hô hấp tiến vào trong cơ thể. Trong cái thế giới nóng chảy của nhăm thạch, tràn ngập vô số năng lượng, họa thuộc tính. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ làm cho việc tiêu viêm thăng cấp trở lên dễ dàng hơn rất nhiều. Căn bản, không cần lo lắng chút nào đến cái việc năng lượng tiêu thụ làm chẩn đoán việc thăng cấp, còn nữa, trong nạp giới của hắn còn không ít họa châu, nếu lúc đó thực xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, năng lượng hùng hậu của trong hạ châu cũng sẽ làm việc thăng cấp thuận lợi hoàn toàn. Càng ngày càng nhiều năng lượng họa thổ tính tiến vào cơ thể tiêu viêm, da tay cũng dần trở nên trướng đỏ, trên đầu toát ra xương trắng, nhiều sợi gân xanh nổi lên, giống như là con rún quanh cỏ kích thích Nhìn qua có chút đáng sợ. Lăng lượng bên ngoài liên tục không ngừng quán trú. Trong cơ thể tiêu viêm cũng nhanh chóng biến hóa một lần, một lần tăng cấp. Trong cơ thể tựa hồ biến hóa một chút nho nhỏ. Các loại biến hóa này liền giống như là mở rộng bình thường, đem cái ao nhỏ ban đầu. Quách trường thành một cái hồ mà theo khả năng cất chứa đấu khí cũng là tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, kinh mạch cốt cách trong cơ thể xuất hiện cường hóa, làm cho lực lượng khác trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Cùng với điều này, tiêu viêm thăng cấp cũng dần tiến vào trong gây cấn, dao động trong sơn động càng ngày càng kịch liệt. Lúc sau, cả sơn động tựa như bị màu đỏ của hỏa thuộc tính che dấu, mà tiêu viêm thần hình tựa như hấp động, ngồi xếp bảng ở vị trí trung tâm năng lượng, thàm làm cắm nuốt tất cả năng lượng trong cơ thể. Như vậy... Tựa hồ vĩnh viễn không ngừng cắn nuốt ước trưởng kéo dài hai ngày thời gian trong sơn động vẫn tràm ngập màu đỏ của hỏa thuộc tính, dần dần nhạt dần, người thanh niên cũng như ẩn như hiện trong bên đó. Tiêu viêm lần này thăng cấp ước trường kéo dài hai ba ngày thời gian trong sơn động sau khi tia hỏa thuộc tính năng lượng cuối cùng tiến vào cơ thể tiêu viêm, sơn động liền lâm vào yên tĩnh, khí thế mạnh mẽ trong nó, cơ thể tràn ngập mà ra sang một chốc đều chui ra ngoài rồi vào trong thân thể không có tiết. Người thanh niên thân ngồi xếp bằng trên tảng đá, mắt nhắm chặt lại, tựa như lão tăng tạo hóa bình thường, không chút sức mệt. Nếu như không nhận thấy hơi thở có chút ẩn hiện bên kia, chỉ sợ người này trong lúc tấn cấp, ngoài muốn bị tẩu hỏa nhập ma. Không khí yên tĩnh trong sơn động kéo dài chừng nửa giờ, bị tiếng hít thở nhẹ nhẹ đánh tan. Vững vàng hô hấp theo hơi thở tuần hoàn mà vào, tiêu viêm chậm rãi mở mắt. Con người đèn bình tĩnh, ngoại trừ có chút sáng hơn, cũng không nhận ra biến hóa gì của hắn. Nếu có người quen của tiêu viêm ở đây, chính là phát hiện hơi thở tiêu viêm tựa hồ trở nên dài, củ, nóng chảy hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng mở mắt, tay vùng lên đem những cái thứ trước mặt dọn dẹp. Đem Họa Châu thu trong nạp giới, sau đó thoảng cảm nhận đấu khí hùng hồn tăng lên trong cơ thể, lập tức miệng nổi lên nụ cười hài lòng. lần này thăng cấp không chỉ làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn củng cố lực lượng lục tinh đấu hoàng, mà còn khiến cho đấu khí trong cơ thể trở nóng cháy thêm. Tiêu Viêm rõ ràng nguyên nhân do năng lượng nơi đây bất quá dị hộ thể, quấy năng lượng bên trong cuồng bạo đối với Tiêu Viêm trở tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Cảm giác tăng cấp thật là tuyệt vời a. Đứng ở động khẩu, tiêu viêm xong trưởng mở ra nhẹ nhàng cười Giống phút này trong cơ thể bất luận kinh mạch Cơ thể cho giới cốt cách Thậm chí là tích ảo Đều là trong trạng thái hoàn mỹ nhất Hắn cơ hồ có một loại cảm giác Chỉ cần cánh tay thoáng động Có lực lượng trong cơ thể như là một núi lửa Đột ngột phun trào Ngắn ngủi hai tháng thời gian Tiêu viêm tiếp tục hoàn thành đột phá Như vậy tốc độ chuyển ra ngoài sợ không ít đấu hoàng cường giả nghe được dấu hổ Cắn lưỡi tự tử Rất nhiều đấu hoàng đ Muốn tăng một tình, mặc dù lỗ lực rất nhiều, trong nhiều năm đều là chuyện thường, mà tiêu viêm lại trong hai tháng thời gian hoàn thành. Thiền phú như vậy không phải người A Tùy ý nắm tay, cảm thụ được. Đực đạo mạnh mẽ, tùy thời muốn bạo phát ra. Tiêu viêm mới kiểm tra một chút thực lực, đột nhiên nhấn mải, ngậm đầu về phía thiên phần luyện ký tác, tự hồ có chút âm thanh xe gió lên. Theo tiêu viêm, ánh mắt, tiếng xe gió này càng lúc càng gần. Đây này là một đạo thân ảnh hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Chương 898, tỉnh báo. Nhìn đạo thân ảnh kia rơi từ chỗ sâu nhất trong động, Tiêu Viêm cất tiếng cười cao giọng nói, "Đại trưởng lão, hôm nay sao lại rảnh rỗi xuống tới đây vậy?" Nghe được thanh âm Tiêu Viêm, đạo thân ảnh kia chậm rãi trôi nổi giữa không trung, liếc thấy thân thích trên người Tiêu Viêm tức giận nói, Người cái tên tiểu tử này, dưới này thời gian lâu như vậy, ta còn tưởng rằng người gặp phiền toái gì đó, bọn tự nhiên cứ mỗi ngày đều muốn sông tới dưới này. Mà nơi lạnh nguy hiểm như vậy, ta nào dám đáp ứng bọn họ, sợ dễ như vậy ta mới tự mình xuống đây xem sao. Nghe vậy tiêu viêm cười hắc hắc, mang thiên họa tôn giả ẩn trong nạp sớ trắng như tuyết không lưu lại dấu vết thu trong tay áo. Việc của thiên họa tôn giả liền giữ bí mật thì tốt hơn, để cho người ngoài biết hại nhiều hơn lợi. Tuy rằng Tiêu Viêm cũng rất tin tưởng Tô Thiên Đại Trưởng Lão Nhưng dù sao việc giam giữ một gã từng là cường giả đố tôn Càng ít người biết càng tốt Cửa động đó của Tiêu Viêm Tô Thiên Đại Trưởng Lão tự nhiên là không biết Bản Trần hư không bước tới Đứng ở phía ngoài sơn động Ánh mắt đảo trên người Tiêu Viêm Cảm giác hơi thở có sự biến hóa không gọi tình hãi đột nhiên Thốt lên Người lại đột phá nữa à Tiêu Viêm gật đầu cười nói Đột phá trước khi đại trưởng lão tới đây. chậc chật, người tiểu tử này, tốc độ tu luyện như vậy cũng quá là yếu quái đi. Ta lắm bọn đó, ở cấp bậc đấu hoàng, lần thăng cấp nhanh nhất, cũng tiêu tướng, tiêu tốn chừng một năm thời gian. Nhưng hiện tại so sánh với người thật là làm cho người ta xấu hổ đi mà. Tổ thiền bất đắc dĩ lắc đầu, tốc độ tu luyện này có chút đả kích người khác. Tiêu viêm lười tranh cãi, cười ha hắc. hắc hắn chưa nói cho Tô Thiên trưởng lão biết sự tình liên quan đến tộc tích dịch hỏa giẫm bên dưới dòng em Tạch Khổng rồi và chàng ngộ đến Hoạ Châu, nơi này sau khi hắn đi khỏi vẫn duy trì trạng thái không người tiến đến thì tốt hơn. Dù sao tại thế giới nham thạch nóng chảy đó vẫn có một ít bí mật vĩnh viễn tồn tại trong lòng Tiêu Viêm, nếu bí mật kia bị phạch trần, chỉ sợ toàn bộ đấu khí Đại Lục sẽ rung chuyển, một gã đấu đế lưu lại đủ để khiến cho người người tới đây điên cuồng. Tiêu Viêm tùy tay lấy áo bào mặc lên trên người, sau đó vung tay, tu hỏa hồ hiện ra trong tay hướng phía Tu Tiên cười thần bí nói: "Đại trưởng lão, người xem đây là vật gì?" "Hả, như thế nào? Ngươi đem tâm viêm đặt ở trong đó." Thấy vậy, Tu Tiên cười cười thuận tay tiếp nhận tụ hỏa hồ, ánh mắt liếc nhìn, Lát sau cảm thấy tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên bay lên, trong nháy mắt biến sắc, bằng vào thực lực hắn hôm nay Tâm viêm bình thường sao có thể điều động được tâm hỏa khoán Cái này, đây là Khuôn mặt cứng ngắc kéo dài một thời gian Cuối cùng dường như nhớ đến cái gì đó Trong nháy mắt Tô Thiên trở lên sợ Có chút khó tin Nhìn tiêu viêm, lúc lâu sau mới cho mày trầm giọng nói Người đem vẫn nạc tâm viêm bỏ trong đó sao Như vậy tiêu viêm khẽ gật đầu cười nói Quả thật là vẫn nạc tâm viêm Người, ai tiểu tử lại sao lại làm như vậy Ta đã nói qua, vẫn là tâm viêm không ở nội viện có thể giảm bớt một chút phiền toái Người hiện giờ thu phục được nó rồi, lại đem trở lại. Đối với người thường thế rất có hại. Nói không chừng sau này, người sẽ dừng lại cấp bậc này. Người làm như vậy, sao có thể đối với được hồn điện đấu chứ? Tổ thiền cắn chặt hàm răng thấn hợp. Thống hận nói. Nhìn thấy bộ dáng này của tôi thiên đại trưởng lão tiêu viêm sửng sốt, chợt giật mình hoàn hồn. Nguyên Nai hắn cho rằng mình được vẫn lạc tâm viêm ra khỏi cơ thể, lập tức bật cười, trong nào cũng có chút ấm áp. trưởng lão nghĩ lẩm rồi, đây đúng là vẫn lạc tâm viêm, nhìn không phải như trước đây, nói cách khác uy năng cũng yếu kém hơn một chút đỉnh. Tiêu Viêm lắc đầu cười, không phải vẫn lạc tâm viêm trước đây. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Tô Thiên ngẩn người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, vẫn lạc tâm viêm trong tụ ảo hồ này tựa hồ có chút quá suy yếu. Còn Sa mới đáng sợ như trước, hai tay cầm lấy tụ hỏa hồ, Tô trầm mặc một phút đồng hồ, tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút mừng rỡ khó có thể che giấu, kinh hỉ không hiểu nói. Theo ý ngươi, ngươi ngược lại tìm được một phần vẫn lạc tâm viêm khác. Ti Viêm mỉm cười gật đầu, phần vẫn lạc tâm viêm này cũng trong thế giới nham thạch nóng chảy kia tìm được, chẳng qua hiện nay nó là một ấu sinh kỳ, nhưng chỉ cần nội viện có thể tụ tập các trưởng lão có hỏa thuộc tính công pháp liên tục không ngừng vì nó quán đấu khí, vì nó cung cấp tâm hỏa, như trước có thể khiến cho thiên phần luyện khí pháp tiếp tục hoàn toàn có tác dụng, thậm chí ngày sau sau một thời gian rất dài, đóa vẫn lạc tâm viêm này cũng có thể một lần tiến hóa ra linh trí của mình, trải qua sự đào tạo của nội viện, khẳng định nó không đối nội viện có sự bài xích, vì vậy thiên phần luyện khí pháp có thể trở thành vĩnh viễn mở ra. Nghe được lời nói nhẹ nhàng của tiểu viêm, Tổ tiền đại trưởng lão trên mặt ý nghĩ vui mừng, cũng là càng ngày càng nhiều, hiện nhiên có thể tiếp tục làm tiên phần luyện ký tháp kích hoạt. Hắn cũng cực kỳ hưng vấn. Thật là không nghĩ tới, trong thế giới nhàm thạch nóng chảy này, cự nhiên còn có một phần vẫn nạc tâm viêm khác. Năm đó, vị trưởng đại nhân cũng chưa từng phát hiện ra. Tổ tiền đầu tiên là sợ ái, sau đó đối với tụ họa hồ trong tay, tựa như cầm bạo vật, lở lụ cười với tiêu viêm nói, vất vả cho người rồi. Tiểu tử kia người lấy đi một cái dị hỏa thành tục khó thuần phục Nhưng lại trả cho lội viện Một cái dị hỏa ấu sinh thể Tử này về sau Người không cần cảm thấy ái nái trong lòng nữa Tiểu viên mỉm cười gật đầu Tử đó hắn coi như là chân chính an tâm Đối với lội viện hắn rất có cảm tình Thiên phần luyện ký tháp đối với nội viện rất trọng yếu Nhưng vì hắn mà mất đi tác dụng Hiện giờ có thể bù lại Trong lòng hắn cũng cảm thấy vui mừng à, Có thứ này ngày sau dù viện trưởng Đại nhân có tri cứu cũng có thể nói rõ Vẫn nạc tâm viêm là hắn mất ấn không ít Khí lực mới có thể phòng ấn lại Thiên phần luyện ký tháp thành lập cũng chủ Ý của lão nhân ra Nếu hắn trở về không thấy nó hiệu quả Ta sợ rằng có thể mất đầu a. Bàn tay vướt về tụ họ hồ tố thiên nhìn mà thở dài, cười hắc hắc nói. Nhìn thấy đột nhiên buông xuống được một cái trọng trách không nhỏ gán lên người Tô thiên, tiêu viêm cũng có chút hổ thẹn. Nói chung, trước kia đại trưởng áo nói không có việc gì là không có việc gì nguyên lai trong lòng của hắn đối với chuyện này cũng tương đối khi nhớ. Bất quá ngẫm lại, tiền phần luyện ký giáp lặng lề như vậy. Nói không có sẽ không có, mặc dù hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi một chút cảm giác ạp đạm Hà không nói chuyện này nữa, dường như nhận thấy suy nghĩ trong lòng tiêu viêm, Tô Thiền vội vàng khoát tay cười nói, lần này đi vào nơi này, thứ nhất là muốn xem người, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì hay không, thứ hai chính là muốn nói cho người biết, chúng ta có tin tức hàn phong. Hàn phong, nghe vậy, tiêu viêm ngẩn ra, khuôn mặt tức cười nhất thời hơi thù liễm, trong mắt hiện lên một chút lãnh ý, cái tên kia lúc trước thừa dịp loạn, liền chuẩn mất, tiêu viêm có chút canh cánh trong lòng, Dù sao người kia ở hồn điện Tại một khoảng thời gian Nó không chừng biết chỗ giam của lão sư Hơn nữa cho dù hắn không biết Tiêu viêm cũng phải đem hắn Tin phà đô này tự tành chém giết Nếu không mà nói Sẽ là mất đi hy vọng của dược lão Khửi gắm vào mình Cái tên kia từ sốc ngày chạy trốn Đầu tiên là Mai Danh ẩn tích một thời gian Vốn chúng ta khó có thể truy xét Nhưng mấy ngày trước tiêu môn đột nhiên nhận được tin tức Nói hắn tựa hổ xuất hiện tại mà viêm cốc Tầu thiền chậm sẽ nói Ma viêm cốc, tiêu viêm đôi mắt, hiếp lại, chật cười lạnh nói, xem ra hắn muốn thừa dịp địa ma lão quỷ bỏ mình, để hấp thù toàn bộ năng lượng A. Ẩn dã tâm hàn phong không nhỏ, đối hắc giác vực xưa này nhúng chạm thâm hậu, hắn ở chỗ này, nhìn mạch không nhỏ, cho dù hắn đủ thời gian lấy thân phận liệt sực sư của mình, hắn có thể trở thành phách giả một phương, Tô Thiền gật đầu nói, lần này hắn bí mật tập hợp mà Viêm Cốc cũng rất bí mật. Nếu không phải người Tiêu môn chúng ta may mắn chỉ sợ khó có thể có được tin tức tình báo." Từ Viêm khẽ gật đầu, khoé miệng có chút ý. "Người này không có tiến vào, lơi lủi lon rời đặc là được, chỉ cần hắn tồn tại tại Hắc Sắc vực, Tiêu Viêm liền lắm chắc có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Người định làm thế nào?" Tổ Thiền sang tự Viêm hỏi. "Người kia vô thế nào không thể buông tha." Liễu không có phiền toái rất lớn sau này. Tay nắm chặt, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, tập nhân thủ, hiện tại không thể để cho hắn thoát, ta cần từ hắn biết được một ít tin tức." Tô mỉm cười gật đầu nói, "Lấy thực lực chúng ta muốn bắt hắn không phải không có khả năng, ngươi bao giờ thì hành động?" Bản thân Tiêu Viêm nắm chặt quay về trong sơn động, một đạo hắc ảnh mang theo thanh âm thanh nhẹ báo xuất, cuối cùng hóa thành trọng xích rút vào trong tay, nắm lấy trọng xích cắm ở sau lưng, vẫy miệng lộ lên nụ cười lạnh, nói: "Bây giờ." Tiếng nói vừa dứt, bả vai Tiêu Viêm nhẹ nhàng rút lên, đôi cánh hoa lệ nghi ngọc duỗi từ phía sau lưng, đôi cánh rung lên tiếng sấm từ trên thế giới nham thạch, lóng chảy tĩnh mịch vang vọng. Thân hình của Tiêu Viêm hóa thành đạo nhân ảnh mơ hồ, hướng thẳng về phía cửa động tiến tới, nhìn bóng lưng đầy sát khí của Tiêu Viêm, Tô Thiên nhẹ nhàng vuốt râu thì nói: "Hàn Phong đáng thương." Nguyên bản lắc sắc vực cự vách một phương Giờ đây gặp phải tiêu viêm Xem ra ánh mắt của Dược Tôn Giả càng ngày càng độc ác Dứt lời Tô Thiền cũng cười Trên nỗi đau khổ của người khác cấp bộ một bước hư không Thân ảnh như chất theo sát tiêu viêm Lúc này có lẽ trận chiến tranh Giữa đồng bồn cũng cần kết thúc rồi Trường 899 Thường nghị Dưới đáy thiên phần luyện khí tháp Bốn trưởng lão lỗi viện đang quanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, ở giữa bốn người chính là cửa động sâu dẫn vào thế giới nham thạch nóng chảy. Xuy, một tiếng gió rất nhỏ từ sâu trong động vang lên, bốn trưởng lão đột nhiên đồng thời mở hai mắt, ánh mắt chuyển hướng phía động sâu, đống khí trong cơ thể không kìm được lặng lẽ lưu chuyển. Khi tứ đại trưởng lão đang nghiêm chỉnh chờ đợi, bỗng đem một đạo hắc ảnh đột ngột phóng ra, Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất Bốn ánh mắt khẽ đảo quà thân ảnh này Lúc này mới khẽ thở vào nhẹ nhõm Hướng phía những người đó mà mỉm cười chắp tay Người vừa từ trong động sâu ra hiện nhiên là tiêu viêm Hắn cũng hướng về phía tứ đại trưởng lão cười khách khí Sau khi đi ra không lâu Tô Thiên cũng trong động sầu lướt ra Mà tứ đại trưởng lão thấy thế Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Đối với thế giới, toàn là nhà thạch nóng chảy ở dưới. Bọn họ cũng biết độ nguy hiểm trong đó. Bọn họ sợ tô thiền trong đó xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đại trưởng lão, trước tiên đem tụ ả hồ lấy ra, thử xem hiệu quả có hay không. Chuyện của Hàn Phong không cần vội Thấy tô thiền vừa hạ xuống, tiêu viêm vẫn không vội vã, triệu tập nhân thủ, ngược lại còn mỉm cười nói. Nghe thế vậy, Thiên cũng chỉ mỉm cười phất nhẹ hai tay, tụ hỏa hồ từ lập sới nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng dừng trước mặt tứ đại trưởng lão, cười ôn Các ngươi tu luyện đều là công pháp hỏa tuấn. đem đấu khí rót vào trong đó thử xem có thể đem tâm hỏa lấn đến trình độ nào. Nhìn tụ hỏa hồ bay lượn trước mặt, bốn vị trưởng lão vẫn do dự, bốn người khẽ chạm đầu ngón tay vào thân bình Đấu khí trong cơ thể hùng hồn như thủy chiều Dụng mãnh lao về phía tụ hỏa. Bốn dòng đấu khí không đồng nhất mang theo hỏa thuộc tính, giống như là một con suối nhỏ, róc rách gót rót vào tụ ảo hồ. Sau đó, xoay quanh một chút. Rồi tất cả vật vào trong vẫn là tâm viêm. Thiền thịch theo đấu khí tràn vào, bên ngoài mặt ấu sinh thể vẫn là tâm biêm, đột nhiên tuôn ra một trận liệt quang chói mắt. Chợt giống như là tảng đá ném vào trong mặt hồ yên tĩnh. Vô số bà động nhỏ bé từ trong tụ hỏa hồ khích tán mà ra. cỗ dao động vô hình lượn lờ luận quẩn mà ra, cuối cùng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp. Tháp đem cả tỏa thiên phần luyện khí tháp đều bao phủ trong đó. giờ các này, có rất nhiều đệ tử đang tính tư bên trong thiên phần luyện khí tháp. Tất cả bỗng nhiên mở hai tròng mắt, bàn tay không tự chủ đặt lên ngực. Nơi đó xuất hiện một đạo tâm hỏa thiêu đốt. Đối với đạo tâm họa này, các học viên khóa trên cũng không lấy xa lạ. Bởi làm đó bọn họ cũng được hưởng thụ qua loại sung sướng khi rèn luyện do tâm họa này mang lại. Nhưng loại thụ hưởng này, sau khi tâm viêm khổ Kiệt đã tuyên bố chấm dứt, nên bạn bọn họ cũng nghĩ đến khi tốt nghiệp. Chỉ sợ có một lần hưởng thụ loại đáy ngộ này, tinh hỷ cũng đang lặng lẽ xảy ra. Hiện phần luyện ký tác có khả năng sinh ra tâm họa đảm bộ thiên phần luyện ký tháp sau khi trải qua một trận kinh ngạc, chợt liên tục xuất hiện các loại tin tức nhanh như gió từ bên trong tháp truyền ra với tốc độ nhanh kinh khủng cấp tốc truyền ra toàn bộ nội viện. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả đệ tử đều mừng như điên, có thiên phần luyện tháp thì nội viện mới chân chính là nội viện. Mặc dù đám người tiêu viêm thân ở đáy tháp, nhưng vẫn có thể như trước nghe được lớn tiếng hoan hô từ trong tháp truyền ra. Lập tức Tô Thiên liếc mắt một cái Hai người cùng thở sai một hơi chút được gánh nặng Xem ra quả nhìn hữu hiệu Tô Thiên kinh thán một tiếng Chợt ánh mắt chuyển về bốn phía Vị trưởng lão số hổ nói Xem ra sau này cần làm phiền Những trưởng lão tu luyện hỏa thuộc tính Bên trong đội viện rồi Cũng mày vật nhỏ này hấp thu đấu khí Không phải quá nhanh Phần lớn các trưởng lão đều có thể chịu đựng được Nghe Tô tiên nói như vậy Bốn vị trưởng lão không khỏi cười khổ lắc đầu, "Sau đó, nghĩ đến sau này, chỉ sợ bọn họ trở thành cơm trường kỳ cho vẫn lạc tâm điem trong tụ hỏa hồ." Nhìn khuôn mặt như trái qua trái đắng, Tô Thiên liền cười sáng sảng, nhìn Tiêu Viêm vất vất tay, sau đó bước qua ra ngoài đi nói, "Ta sẽ thông cho những trưởng lão tu luyện hỏa hệ khác." Ngày sau có lẽ các người phải chia lượt tới đây, ha ha, coi như là tu luyện đi, có tiêu hào mới có tăng trưởng, đối với các người vậy là có ưu đãi. Khi Tô Thiên đang nói thì một chân cũng bước ra khỏi đại môn, sau đó Tư Viêm hướng về phía bốn vị trưởng lão tay, rồi bộ vàng đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng là một người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Tư Viêm cùng Tô một đường từ đánh tháp đi ra, cảm thụ được dòng người từ trong thiên phận luyện khí tháp đột nhiên làm cho không khí nóng hẳn lên. Cục nheo miệng cười kích hoạt thiên phần luyện khí tháp đối với những học viên này mà nói chính là hoàn hệ từ trên trời rớt xuống. Dù sao có tâm hỏa để gen luyện, đấu khí tốc độ tu luyện bọn họ ít nhất cũng tăng lên gấp bội. Giác hỏi thiên phần luyện khí tháp, tụ lập tức dẫn đám người, dẫn tiêu viêm đi vào phòng, trước là nghị sự ở sâu trong nội viện. Truyện tập nhân tộc Hắn đã sớm phái nhất danh trưởng lão đem đám người tiểu y tiên mời đến nơi đó Khi tiêu viêm hai người vừa bước vào phòng nghị sự Thì tiểu y tiên tự nhiên tiêu lệ cho đến một ít cường giả tiêu môn đều ở đây Đám người nhìn thấy tiêu viêm đang vào cửa Ánh mắt đều lé ra một tiếng kinh hỷ Người tiểu tử này cuối cùng cũng đi ra Tiêu lệ là người đầu tiên đứng dậy hướng về tiêu viêm cười nói Tiểu viêm cũng hướng tiêu lệ gật đầu cười Sau đó tìm một vị trí cạnh tiểu y tiên Cùng tử nhiên ngồi xuống Ánh mắt nhìn qua hai đại mỹ nữ trêu đùa nói Mấy tháng nay không thấy Tợ hồ cũng đẹp ra không ít à Hừ Đừng tưởng rằng nói mấy lời dễ nghe Có thể quên đi cái tội bỏ người khác đi tìm vui Tử nhiên miệng nhắc lên Không để cho tiêu viêm mặt mũi cười nhạo nói Tội cái đầu ngươi Tiểu viêm lắc đầu Giờ khóc dở cười Bàn tay sờ trên đầu tiểu ra hỏa này Sau đó ánh mắt chuyển qua tiểu y tiên, đang ngồi một bên điểm tĩnh mỉm cười nói, mấy tháng không có việc gì chứ. Theo như hắn nói, chính là ách nàn độc thể của tiểu y tiên, hoàn hảo tạm thời còn có thể áp chế. Bàn tay mềm của tiểu y tiên khẽ gạt sợi tóc, như tuyết trên chán, nhẹ giọng nói một câu, hai trọng mắt tím xoay chuyển. Nhìn qua khắp vào người tiêu viêm, trọng mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lại tấn cấp lửa ả. Tiêu viêm gật đầu cười, thực lực Tiểu Ý Tiên so với Tô Thiên đại trưởng lão cao hơn một bậc, tự nhiên chỉ liếc qua một cái có thể thấy hơi thở biến hóa. Khụ, muốn nói chuyện riêng có lẽ để sau, hiện tại nói chuyện chính sự trước. Tiêu lệ nhìn thấy hai người Tiêu viêm đang nói thầm, không khỏi hò khàn một tiếng nói. Tiêu lệ lời này vừa nói ra, cả đại sạch lập tức vào một trận cười, Tiêu viêm còn tốt, còn tiểu Ý Tiên thì gương mặt có chút tái nhợt. Và có chút phơn phớt sắc hồng mê người. Nhìn nhanh chóng bị che mất. Chỗ hàn phòng có động tĩnh gì không? Tiêu viêm thù hồi tâm thần. Sắc mặt có chút trịnh trọng nói. Tên kia quả thức là dạo hoạt. Nguyên bản ta cũng cho rằng hắn sẽ sớm rời khỏi hắc giác vực. Hầu nghĩ tới, hắn lại tránh trong mà viêm cốc. Tiêu lệ cao mày nói. Mà viêm cốc là thế lực lâu đời của hắc giác vực. Tuy rằng, Kể từ địa mao lão quỷ cùng Vương Ngôn Tam đại trưởng náo đều đã chết. Thực lực đại giảng nhưng nhiều cũ vẫn không thể dò xét được, Hàn Phong nhân cơ hội mà viêm cốc lòng vô trụ phát huy nhân mạch cũ quán, Hắc Hắc phực coi như hắn nắm trong tay mà viêm cốc. Hơn nữa, theo tình báo mới nhất mà nhận được, Hàn Phong hiện tại không ngừng liên lạc với các thế lực nằm đó tại Hắc Hắc muốn tạo một liên minh thậm chí cả hác hoàng tông ưng sơ não nhân đều có trong danh sách mời ngay vậy tiêu viêm hơi sừng sốt chật cười lạnh, người này thật đúng như là con châu chấu, như thế nào cũng không chịu dừng lại, luôn muốn tìm thêm phiền toái, không có chuyện gì không nạp tên Hàn Phong kia, xưa này dã tâm không nhỏ hắn lúc trước ở hác giác vực khổ tâm nuôi dưỡng người của mình tùy nói đã vài lần thất bại trước người nhưng ngược lại hắn hiện giờ có thực lực đấu tông khả năng ảnh hưởng tại Hắc giác vực không chút nào giảm Liễu Hãn thực sự hình thành liên minh với những cường giả khác cho học giác vực, chỉ sợ đối với Giả đang học viện hay tiêu môn cũng sẽ uy hiếp rất lớn. Tô trầm giọng nói tiếp, chúng ta bên này chân chính đấu tông cường giả, chỉ có ta và Tiểu Y Tiên hai người, nhiều lắm thì tính cả Tiêu Viêm, sợ nếu như hắn thành công hình thành liên minh, nếu tính những cường giả đỉnh cũng không kém hơn chúng ta, mà Lộ viện, Tiên Bách Nghị lão cũng không quản chuyện này, sứ mệnh của bọn hắn Là bảo vệ ra lá mọc viện không bị diệt vong Bởi vậy mọi chuyện đều phải do chúng ta Cho nên nói Nhất định không để cho các thế lực khác của hát giác vực Liên kết với nhau Nếu không mà nói Thì đã cho hắn một cơ hội trở mình Tiêu lệ âm u tiếp lời Tiêu viêm yên lặng gật đầu Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn Lúc lâu sau chậm rãi Hắn khi nào thì tính mời những thế lực này Ngày mai Tiêu viêm cầm điểm nhẹ Thân thể khẽ Dựa lưng vào ghế, thẳng như nói, nhị ca, điều động tất cả cường giả tiêu môn, mặt khác sai người đến các thế lực có quan hệ không tệ với tiêu môn, mời bọn họ xuất ra một ít cường giả, ngày mai tất cả tới ma viêm cốc, trong lúc này ta muốn hàn phòng vĩnh viễn không dậy nổi Nghe vậy, tiêu lệ gật đầu thật mạnh, khói miệng nghe răng cười, nói. Ma viêm cốc cùng tiêu môn có thủ đã lâu, lần này vừa là lúc diệt nó luôn, nhân tiện làm cho các thế lực khác của hắc sắc vực biết. Tư môn tà không phải là thứ ai cũng có thể khinh nhờn mà Viêm Cốc cùng các giả làm học viện Thề không đội trời chung lần nhất này. Sốc động, các cường giả ở mọi mặt phải toàn nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt Tô Thiên hiện lên một chút oán độc, mấy năm nay không ít đệ tử giả lão học viện đi ra ngoài lịch lãm bị ma Viêm Cốc hạ độc thủ. Sớm đến việc không thể hoa giải. Thư Bểm khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Ma Phiêm Cốc. Trên khuôn mặt trẻ này, rẹt qua một nụ cười lạnh lẽo, hết thảy đều lên kết thúc đi thôi.